Mơ kiếm lục Tác giả Đàn nguyệt ly mộng Hồi 22 Vô lại thư sinh Nổ phát xung quanh xứ Vô lại thư sinh Đường đường nổi dần Giữa người với người Sao lại có phản cách lớn như vậy Tại sao lại có những người hiền hạ đến vậy Tại sao lại có những người Kiếu nghèo đến thế Cổ lông lường Ra khỏi cửa đồng Làn vương nói với lì dực Bích ngọc hoa kiếp chỉ Nương theo kinh mạch đến các quyệt đạo Mà xuất ra chỉ pháp Vì thế mà cũng làm bản thân người bị thương Người luyện càng cao Kinh mạch quyệt đạo của người lúc ấy càng đau đớn Nhưng nếu luyện đến tầng thứ bảy Thì nó đúng là một thứ chỉ pháp lợi hợp phi thường Liễu Giật cực đầu nói Đà tà, đà tà Việc này không có gì quan trọng Chỉ cần ta không dùng đến nó Thì hiển nhiên như ngươi nói Cũng chẳng gặp đau đớn gì À, bây giờ ta phải đến phong đà động cứu người Người có đi cùng ta không Lan Vương phải phải kế hoạch Sợ là không được rồi Bạch hổ tìm ta có việc quan trọng Ta phải đi tìm hắn Bọn ta đến đây phải chia tay nhau thôi Phong Đà Động Chỉ là một đồng phụ nhỏ bé Trong ma tộc mà môn thất phái Tâm thập lục Động đồng chủ phi thiên đà Võ công cũng chẳng thể cao hơn thật biệt nhất Người bây giờ đã có thể tự bảo vệ Tỉnh gà cho dù muốn giết sạch Người của Phong Đà Động Thì bọn người cũng có thể làm được Nếu giấc cười đáp Câu nói này của ngươi thì tốt rồi Lan Vương lại nói Chỉ là Phong đã Động mới được thành lập gần đây Nhưng đã đứng đầu cả tâm thật lục đồng Ngươi chắc phải biết bên trong có chỗ kỳ lạ Liệu giật phay quạt nói Nói ra thật đáng chê cười Ta chẳng phải là người trong giang hồ Thì làm sao biến được cái ảo dịu thất điên bác đảo ấy được Lan vương liền trả lời Vòng đà động Có được thành tựu như hiện nay Có thể thấy được Là có quan hệ mặt thiết gắn liền với ma môn ngôn, Đệ nhất đại môn phái của ma tộc Vì thiền đà Võ công thì quá bình thường Lại là con người háo sắc Nếu chỉ dựa vào bản thân hẳn hoàn toàn không có năng lực đứng đầu thanh thập lục động Liệu dơ gật đầu xin chị giáo chỉ dựa vào một tròn ma môn tứ đại trưởng lão vòng đi kiếm vi phong chính là thủ thúc của hắn chỉ bằng quan hệ ấy thế lực vị thiên đà đã vô cùng lớn mạnh chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngội đã từ một đồng chủ nho nhỏ mà trở thành người đứng đầu các thanh thập lục động Liệu dơ gật đầu nói ngay Theo những ý người nói, thì đáng sợ không phải là Vi Thiên Đà mà là kẻ đứng đằng sau lưng hắn Giả sự bọn ta đắc tội với Vi Thiên Đà thì đương nhiên là sẽ kinh động đến thúc thúc của hắn Cũng có nghĩa cũng có nghĩa là phải đối mặt với cả ba môn chỉ cần ma môn xảy ra chuyện thì cả tai môn thất phái tâm thật lục động của ma tộc sẽ đồng lộn đứng ra đối phó Lan Vương gặp đầu, nói Ngươi thật là thông minh Môn chủ ma môn ngạo thiên Là kẻ rất lợi hại Nghe đồn Cũ linh kim quý của hắn Đã luyện đến mức vừa xa bốn chỗ tiền nhiệm vì linh phong Liễu Dược hỏi lại Vậy ngươi so với hắn thì thế nào? Lan Vương nhìn nhìn Liễu Dược nói Nói ra thật xấu hổ tùy tiện lấy ra hai người trong tứ đại hộ pháp bà giáo Ta ưng không nổi Nói gì đến đạo thiên Lịa giật quẩy hoạt nói Vậy nếu ta đắc tỏ với vị thiền đạ Thì tính mạng toàn gia không bảo toàn được Nếu bảo tồn tính mạng toàn gia Chắc chắn phải đắc tỏ với bao môn Thôi không tin tối gì nữa Trước hết phải cuốn nửa cái đạ Lan vương gật đầu nói Được, hơi lắm Nên tự hám một lời nói ra Thì không thay đổi Được rồi, vậy ta đi trước Ta sẽ cố gắng đi về thật nhanh Để xem xem các cô có tìm được vị thị đại hay không Liệu Dược gợt đầu nói Đốt Lan Vương liền quay người Điện ta phóng quạt Chiếc quạt nhá mắt biếm to ra Lan Vương nhẹ nhẹ nhẹ lên Chân dẫm lên quạt Mà bay mất vào trong mây Liệu Dược nhìn theo thằng ảnh Lan Vương Thở dài mà nói Chẳng thấy như Thủy Triều Người như nước chi tiết người giang hồ có thấy ai có thể quay lại được Không ngờ liễu dật ta đã bước chân vào chống giang hồ này rồi Vừa than thở Liễu dật vừa dắt ân Cước bộ Lao nhanh về hướng thật kiệt nhất Và đại đạo phương cảm thấy tốc độ càng đi càng nhanh Cây cõi hai bên đường Vùng vụt luôn về phía sau dưới chân bụi ba mù mịt 20 năm nay Liễu dựt lần đầu tiên có cảm giác xứng phá như vậy Càng đi càng thấy nhẹ nhàng Càng đi càng nhanh nhàng Âm Nhìn thấy thập kiệt nhất cùng đại đầu vương đang ngủ dưới gốc cây Bà chẳng biết làm sao để giảm tốc độ liền âm chằm lấy cây đại thủ Lập tức là một tiếng ấy là tiếng liễu giật Ngã lăn ra đất Thập kiệt nhất vội lao tới hỏi Đó đại Quỳnh không sao chứ Có chuyện gì vậy Liễu Dược đã đứng dậy, miệng phun phi phi ra mấy miếng vỏ cây và vô tình cắn trúng đào hoa mắc vang, lắc lắc mấy cái rồi nói Không sao, chỉ là trải quá nhanh đột nhìn quên mất làm sao để dừng lại Thập kiệt nhất gái đầu, chẳng hiểu là Liễu Dược nói chuyện gì Đại Đạo Vương nhảy đến bên Liễu Dược thôi Liễu Lão Đại, người cùng Liên Vương đi đã gần 10 ngày đã học được những võ không cao thanh gì Liễu Dật nghĩ một hồi rồi đáp Chẳng học được gì Hắn với tay kia trồng qua thôi Nói rồi Lại tiếp tục đi thẳng về phía trước Đại đao vương Một mặt ngẫm nghĩ tìm hiểu lời nói của Liễu Dật Một mặt bám tay sát gót Liễu Dật nói Thời gian không còn nhiều Chúng ta phải nhanh chóng của công chúa ra Thập kiệt nhất sau quyền nói Đáo đại Tôi nhất định phải đặt bằng cái gì phòng cái, cái gì động ấy Cứu, à cứu qua ngoài Chúng ta đi nhanh thôi Đừng giật cực cực đầu đầu tí Tăng nhanh tốc độ Hướng phía trước mạng đi Có nội lực cương trào Thẳng đường mà đuổi tới Hiển nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều Đến sao giờ ngõ một chút Ba người Đến sau giờ ngõ một chút Ba người đã tới cửa phong nà đồng nên mà họ đi lại trong đời Thập kiệt nhất Sâu sâu quyền đầu nói Cha mẹ ơi Cuối cùng đã tới Lão tự đã lâu không đến một trận Đã ngứa tay lắm rồi Đến giờ theo quay chiếc quạt nói Thật nhất Đừng có nóng vội Rồi liếc nhìn bốn người đã nói chuyện trước cửa đồng Lại nói trước cửa đồng Có bốn tên tiểu lâu la Tài cầm vũ khí Tương tự như vũ khí của đại đau phương Bốn tên này người cao vóc lớn Lại cầm đại đau trong tay hiện nhiên uy phong phi thường Kỳ thật Ấy là đặc tính của những người trong ma tộc Trời sinh đã có thân thể cường tráng như vậy Mà bốn tên lao la này Còn đang bặn rộn Dán tấm đàn chữ thị Ở chính giữa cửa sơn động Dường như là đang có không sợ vậy Điều dật liền điếm lên, ôm quy hình lệ Giờ hỏi Đình hỏi bốn vị tiểu ca, các vị là Trong đám lâu la, một tên mặt đen Có một vết thẹo giò đao chém đáp lại Người đến xem đồng chủ của bọn ta thành thân Vậy có thiệp mời không? Điều dật lắc hắc đầu nói Không phải, không phải Ta chỉ muốn hỏi Người cùng đồng chủ thành thân là một cô nương tên gọi là Ả Cậu phải không? Rã Mạc Thảo quay đầu kinh ngạc nói Người làm sao lại biết được danh tự của đồng chỗ phu nhân chúng ta? Lưu Dực mở chiếc quạt vừa quạt vừa bước tới nói Thật đơn giản bởi vì đồng chủ của cô bọn ngươi đã cấp bắt thời tử của huynh đệ ta ban đầu Lưu Dực định ra trong vòng đồng nên sinh tình hình thế nào? Nhưng hiện tại thì không cần nữa Bởi vì như sắp có đám cưới Không ra động này chắc chắn có rất nhiều người kêu tới Không chừng vi phong có ba môn cũng nên thì đó, muốn cứu A cũ đi thì chắc chắn là không xong rồi Hiện tại cứ nên tóc chín tóc quyết là hơn Đây chính là chỗ thông minh của liệu vật Gã Mặt Thèo vừa nghe qua, liên tức giận lối Còn mẹ đó nó, người nói cái gì? Người đem tìm cái chết à ra ba tên còn lại đồng thời ngừng tay vùng cao đại đau chần chầmm nhìn lý giật liệu giật và nhại lùa về sao một mặt lùi một mặt chuẩn đầy Bích nộc hoa chuyển chuẩn bị từ lúc bảo vệ thân thể nói các vị liệu mộ nói ra chính là nói thật không tin các vị có thể hội động chủ của các vị giả mạch Thảo vừa ủng hộ tiến lên vừa nói còn bà nó Lão tự ghét nhất là những người nói thật Người không nghe qua Chỉ có người chết mới biết nó thật sao Cùng lúc đó Đại Đào Phương và Thập Kiệt Nhất ta tiến lên phía trước Đứng tại hai bên liễu dực Thập Kiệt Nhất vô biển năng Dám trước mặt con lão già và tự xưng lão tự à Coi là người cũng có chất cung Cũng có chút căng lượng Dám Có dám thử mối chơi một phát không vừa nói xong Đạo quyền ẩn hiện sắc tế ấm ấm đánh tới gái mặt theo. Chiều thập kiệt nhất vừa sử dụng, chính là quyền pháp bá đạo nhất trong ngộ hành quyền, bộn lừa quyền. Gã mặt theo bị bộn lừa quyền của thập kiệt nhất đánh trúng một phát. Gã ngỡ ngàng nhìn thập kiệt nhất, còn người trợn to ra thì trong chấp mắt. Từ sắc lôi ở đau quyền Như linh xà Đã cuốn chặt lấy thân thầy giả Mặt thèo chỉ kịp kêu lên một tiếng Ngực đã bị thập kiệt nhất cánh cho vỡ nét Giả ngã ra mặt đất Cũng chẳng thể tin rằng Mọi chuyện diễn ra như vậy Đĩ nhiên Chết không nhắm mắt Lại nói ta tên còn lại Vừa nhìn thấy thập kiệt nhất ra tay Không biết được tên tiểu đồ một đó sống chết thế nào Cùng phi vụ đệ đạo Đồng lọc xông lên Tên tiêu tử xông tới trước Liễu Dực Tai nắm chật đại đao chánh tới Khi còn cách ba trường Bích Ngọc Hoa Chỉ của Liễu Dật Đã chuẩn bị từ sớm Chỉnh vào lúc tên tiêu tử nên mở miệng quét thao Giọt phát hiện ra một đạo chỉ khí Làm sắc phản phát mùi hương hoa hồng Đã ấn xuyên qua tim của gã Chỉ khí xuyên qua người Tạo thành một lỗ hồng trước ngực Có thể xuyên qua cái lỗ hồng ấy Mà nhìn thấy mấy người đã hỗn chiến ở sau lưng Phịch một tiếng Tự thần thậm chí không để gã chiêu thả một tiếng Mà đã đem linh hồn Của gã đi rồi Liệu dực không tin nổi chằm chằm nhìn vào ngón tay của mình Chỉ khi quá thật quá lợi hại Không kém bất cứ thanh kiếm nào Lần đầu tiên Liệu dực giết người Chỉ là Trong lòng dường như lại có khi Lại cảm thấy có chút hương phấn Lại nói Thập Kiệt Nhất, đối diện với tên Cầm Đại Đao, cũng to lớn vàng vỡ, chẳng khác gì Thập Kiệt Nhất. Kỳ Tiết, Kỳ Tiết cả Lai Ngọc phải xác định là Thập Kiệt Nhất. Hắn vặn khởi thiên cương đấu quyền, kỳ chiêu đánh xuống. Thập Kiệt Nhất đã cướp được Đại Đao Trọng Tài của tên Cầm Đao, để gãi thành 9 khúc 18 đòn. Nhìn quyền pháp dũng mạnh cương liệt như vậy, làm tan né thanh Đại Đao Trọng tay. Tên cầm đào quay đầu định chạy, thập kiếp nhất đời nào cho hắn thoát Liền biến kiêu xử địa sát quyền của ngẫu hành quyền Thức thứ nhất khốn, Hậu quyền thập kiếp nhất phát ra sắc đen Đẩm thẳng xuống đất Thức thứ hai sát lục, Hậu quyền tiếp tục đánh xuống mặt đất Trừng khí phát ra, làm ruông chuyển ra mặt đất Hai thức phát liên tục, gã cầm đào đang bỏ chạy đột nhiên cảm thấy hai chân không động này được cuối đầu nhìn xem mặt đất tự nhiên xuất hiện những kho đá nhỏ dẫn bước chân đi vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện ngược đau nhói ịnh một tiếng thức thứ hai của thập kiệt nhất quyền phòng sát lục đã xé ra cầm đau thành hai mảnh trên mặt đất máu thật 7 ngày thảm thường không nở nhìn địa sát quyền Của thật kiệt nhất Một chiều ba thức Kiên dùng để đối phó với kẻ chạy trốn Trừ vì kẻ đó có thể ngược khí mà bay Còn lại thì chẳng thể nào chạy thoát nổi Bên phía đại đao phương Chiến cục nhìn chẳng là thể thống gì cả Hai người cầm đại đau Người chém ta Ta chém ngươi Bắt quá Nhìn toàn cục Thì đại đau phương xóa ra Có vẻ lợi hại hơn tên Lola kia một chút Đương nhiên Đại đạo phương lăn lộn trong giang hồ đã lâu Không phải là tài mơ Chỉ thấy Tên lâu là đối diện Íp phục toàn thân Bị đại đạo phương chém rách tạ tơi từ những chỗ quan trọng Còn thì toàn thân hớn gần nhục với hớt ra ngoài Tên lâu là thấy thật kiệt nhất Với lưu dân từ hai bên tiến đến Ba tên đồng bọn đều thành tựu Tớm đã chẳng còn lòng dạ nào Mà đánh đánh nữa Nhìn thấy trước mắt sẽ thua chắc Đang thoát lưu kiến cuộc, chạy người hướng vào phía cửa sơn động mà chạy trốn Thọc Kiệt Nhất lắm chặt quyền đầu, vừa định xuất thủ Liễu giật phải quạt năng lại, nói Đệ hẳn nguyên bọc tình, giảm ta trách nhịp là tốt nhất Chúng ta chính là đợi con cá lớn chui ra Liễu giật nói chẳng xa chút nào, bền lâu la chạy thẳng vào sảnh sơn động Đại sảnh quá thật rất rộng, xung quanh đèn đuốc thắp sáng trưng Như thể đen ở bên ngoài. Bốn đại đạo thủ nhìn hình dạng giống nhau, đứng ở bốn góc đại, đứng ở bốn góc đại sảnh, nhìn rất uy nghiêm. Hiển thị trên đại sảnh, cao cao ở phía trên thượng tọ, thấy có một đại háng ngồi sờn sờn, tụi phản ngoài tam thập, hai con mắt kỳ hí, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một vị cô nương ở bên cạnh. Không thể ngầm được, ấy chính là A cũ, người đã tìm lý giật nhờ vẻ xanh. Trên đường trở về Quần Cúc đã bị vi thiên đà bắt đi. Có thể khẳng định, người râu rạm đang cười phái tráng và ở trên cao, chính thị là động chủ vi thiên đà. vì thấy hắn cười thùng khục và nói, Tự yêu cô nương, hoàn nguyện thành thần với ta đi thôi, cô nương khá lắm. Bây giờ trong người cô nương đã trúng, đã ở trong của ta, Nếu không có giải dược Bãi nàng sẽ phát tác một lần Mỗi lần phát tác Trên thân thể cơ hỗn niên một bộ phận Cô hãy suy nghĩ kỹ đi Căn cổ chẳng thèm liếc mắt Kỹ hư mỗi một tiếng Tỏ với kinh bị Phi Thiên Đà vực tức tối Nhà đầu không biết sống chết là gì ở nay chúng ta thành thân Bà gỡ sống đã nấu Nấu Nấu rồi Đã xem nàng còn giữ bộ dạng chiêu căng được không Hiển nhiên Ơn này văn tài cũng chẳng hơn gì thập kiếp nhất Nói hoài mà chẳng biết là nấu cái gì Cuối cùng chỉ là nói là nấu rồi Trong lúc Vì thiên đà đang tính cách Tối nay làm sao Xin phục tiểu gia đầu này ở trên vườn Thì một đêm tiểu lâu la giữ cửa Rẹ lối chạy vào cấp báo Động đồng chủ không hay rồi Đã xảy ra chuyện rồi Vì thiên đà Nhìn tên lâu la một cái Đức giận nói Con bà nó, ta cấp cho mấy y phục, không mặc Thế bà này lại, lại mặc đồ rách chạy vào đây công bà ngư, tự cho rằng thân mình đẹp lắm hả Tên Lola bèn giải thích Chồng chủ, tôi vốn mặc y phục của ngài cho Nhưng mà vừa rồi bên ngoài có một tên cầm đại nào Đánh nhau với tôi, dành tôi ra thành như thế này Tên tiêu tự đó thật là lạ Chỉ chém quần áo của tôi, nên cuối cùng mới thành ra như thế Phương mặt dọa với vô tội Làm Vithida không thể không tin lời hắn nói đà liền hỏi Ngoài kia có chuyện gì Tên Lola vội đáp Có một tên thư sinh Hai tên tránh nam tìm đến Tên thư sinh nói ngài đã cấp khi cô dâu của huynh đệ hắn Liều mạng đã tìm ngài Bà huynh đệ ở ngoài cửa Vừa rồi đã bị bọn hắn thành thay mặt rồi Vithida nghe qua Ít giận nói Thối quá, và đời nào lại đi cấp cô dâu của huynh để có tên hư sinh đó chứ Quay đầu nhìn A của một cái nói À, rõ rồi, thì ra là nhà đầu này có thể là có quan hệ với A Vì thiên đà hỏi tiếp Ba người mới đến ấy, người có biết không? Tên Lola đáp lại Ba người ấy nhìn như là người của nhân gian giới Chỉ là không biết của môn phái nào Tên thư sinh thì dễ dùng chí lực Một tên nằm tự phẻ Đầu quyền còn mạnh mẽ hơn để đau của tôi Còn một tên khác thì dùng đại đau rất nhanh Nhìn xem, hắn chém yếu phục của tôi thành ra thế này Vừa nói, hắn vừa quay một vòng để chứng minh Bởi vì người như vậy, với quyền sử dụng kim, quạt, thường mặc áo vải thô từ cây gai Ma tộc mang dùng kiếm đao, mặc quần áo da thú, diễn giáp màu bạc Còn tiên tộc thì sử dụng trường thương, kiếm mặc kiếm sách diễn, diễn giáp, tự sắc kim quang Trên đầu lại còn cắm lông kim Thế nên, nhìn trang phục vũ khí có thể phụng đấu được người đó xuất thân từ chúng tộc nào Vì thiên đà tự nhủ, phải rõ là lịch chúng rồi động thủ bạn nhất gặp phải người của lãnh kiếm môn hoặc thần môn thì thật là phiền phức Nhìn qua thì thấy vị Thiên Đà cũng gốc ngớt như thật kiếp nhất thấy vì đó là đặc tính của người trong hoa tộc thân thể cường tráng Tuy nhiên, Vy Thiên Đà vẫn còn biết sử dụng đầu óc Chữ liêu không làm sao có thể ngồi có thể ngồi vào vị trí đứng đầu 36 đồng được Vy Thiên Đà liền bảo tên Lâu La Người ra ngoài hỏi xem là lịch của bọn chúng thế nào Tên Tiểu La La vượt đầu văn dạ Phát tay một cái Hai tên đại đạo thủ bên cạnh cùng chạy tới Ra đến cửa đồng Thấy có ba người đang đứng ở đó Tiểu La La nói Động cho bảo ta hỏi các người Là người có môn phái nào Mà dành tới nơi này làm đoạn Liệu lực Tùy thông minh nhưng không hiểu hết Lắm về giang hồ Trả lời thẳng Dạy nành thư sinh liễu dực thật kết nhất và đại đo phương Cũng lần lượt báo danh Tên Tiểu Lâu La nhìn vào một lượt Rồi nói Các người đứng ở đây đợi Bà quay lại tìm đồng chủ Nói xong chạy biến vào trong Hình như sợ đại đo phương sẽ nước mạnh áo con lai của mình Vào trong động Tiểu Lâu La giải thích Đồng chủ Họ nói là đến từ gian nam Tên thư sinh khai hẳn tên Liễu Dực Hai cái còn lại Một là thật kiệt nhất Một là để đô phương Lại nói A cũ đây nằm bắt đầu bên cạnh Vừa nghe đến Liễu Dực Lập tức trọn trứng mắt quát Vy Thiên Đa Được chết tiệt Phải có người đến cố bọn cô đơn rồi đấy Biết điều thì mau thả ta ra Nếu không ta sẽ, ta sẽ cho sang bằng cái động mình luôn Vy Mì Thiên Đa lồm ả có một cái lâm bầm thư sinh gian nên học kiệt nhất đại đô phương chưa nghe tới bao giờ hình như chỉ là bé kẻ vô nhìn tiếng tốt trên giang hồ thôi vì thì đà cất mình đứng dậy cất tiếng gọi và hậu hộ pháp phía sao đi ra hai người chán ngang to béo so với khi thiền đà còn cao hơn một cái đầu nửa trên người không mặc y phục Chỉ đeo trên cánh tay cái ba hộ tay Có bảo và cổ tay Thân dưới thì mặc cái khố to đùng Làm từ bãi thô Một tên cầm cửa phụ Một tên cầm cửa truy Hai người này nhìn cứ có cảm giác Như là lợn nhà nào vừa mới bị sống chuông Vì thiền đại ra lệnh Theo bọn tỏ ra ngoài gặp bọn tự tử Miệng còn hơi sữa kia Xem bọn chúng có việc gì Mà dám xong vào đồng chủ Mà dám sông vào đồng phố của Vi Thiên Đà ta Nói rồi, rút một thành đại đao từ sau lưng Đi ra ngoài cửa đồng Ra đến cửa đồng Chỉ thấy một tên thư sinh Đang theo phải cái quạt Có thêm hai đàm hán Cường trang phanh tay đứng hai bên Cây nhìn tình gầm vào mình Bất giác có chút rưng sợ Vi Thiên Đà tức giận nói Trên mặt tay có mọc hoa hay sao mà mọi người nhìn ta như vậy Liễu Dực giấc tai nói Tại hãy Liễu Dực Bằng hổ thường gọi là vô loại thư sinh Dân hiệu này Là do Liễu Dực vừa mới nghĩ ra Bởi vì người trên giang hồ Đều từ gọi mình bằng một dân hiệu Để cho tên vi thiên đà này Không thể sinh thương mình được Tên hắn thuận miệng nói ra tên Mà La Vương gọi hay gọi mình Liễu Dực tiếp tục giới thiệu Để là vị hạ vị bằng hộ của tai Hạ Thiết Quyền, Thập Kiệt Nhất và Đại Đâu Phương Liệu dược thượng miền đặt luôn cho Thập Kiệt Nhất một danh hiệu Tuy nhiên đối với Đại Đâu Phương Tên của gái so với danh hiệu thì cũng chẳng khác gì Nên không nhắc tới Chi thiên đề nhìn bọn khỏi từ đầu đến chân Đánh giác một hồi Rồi lắc đầu nói Chưa hẹn nghe qua Thập Kiệt Nhất sau Quyền nói Hôm nay chúng ta không chỉ muốn ngừng nghe Mà còn muốn cho người xem qua nữa thiên đà lắc đầu các lử đáp vị thiếu hiệnậị nhất này họ khi không nhỏ vào không vào bên trong động cô bọn tọ uống hai bé lục đậu than cho hảo quả thật kỹ nhất tức dẫn quátkhốn kiếp giả vào trong sạch trước mặt mấy lão ra tay được thì đến không được thì bỏ cũng đi mấy lão ra đã phải sẵn đường cho người đây rồi như thì bà này tù khí quá thật không kém Lại còn âm hiểm hơn nữa, do đó có thể nhận lại phi thường Nhưng đối diện với thật thiệt nhất, chỉ nghe gã nói một câu Muốn nhận cũng không nhận được, cũng không thể nào chịu đựng thêm được thì thiên đà nói dừng, Phùng Đệ đau lên nói Mã ác tộc ma môn, tà môn thất phái tàn thập lục đồng Phòng Đà Đồng động chủ với thiên đà Phùng Thành Quý Không Đào lên tối tiếp Thành đào này liền tục phi thạch từ trên trời dài 3 thước 3 tức nặng 67 cân chua đào dài 3 tức lưỡi đào sắc beng có thể gián Đức tinh thiết hai tên là méo cũng đến tên cầm đại trùy bên trái xưng danh 3 tộc ma môn và môn thất phả tảm thập lục đồng phòng đại đồng tả hậu pháp thiết trùy gã vung cao thành đại Trì bạch sắc tự giới thiệu Liền từ sắc rộng trăm năm Toàn thân dạy bốn thước chính tức Nọn một cân Có thể đánh vỡ đá tan bia Tên heo mặt u đứng bên phải tiếp lời Ma môn ma môn Ba tộc ma môn Ba môn thật phải Tạm thật lục đồng Vòng đà đồng Hữu pháp thiết phủ Nói đòn Cấm mạnh cựu phủ xuống đất Nói Liền từ sắc rộng Toàn bộ dài năm thứ 2 tớt, nặng 89 cân, là búa có hai lưỡi Nghe 3 người này tự giới thiệu công phu của mình Liêu dục phần nhìn về nối thầm Bọn 3 người này liều sử dụng vũ khí hẹn nặn Dùng vũ khí của họ, để vào việc phá nối làm đường Tích thể là rất phù hợp Thập kỷ nhất nóng ruột rất lớn Còn bà nó, đạo tử chỉ có một đối thiết quyền Cũng có thể đến tan phòng đào động các ngươi đến đây, ra ta đi Thật việt nhất là người hiếu chiên Chỉ quay lời pha lại Là ra ta đánh ngay Vì thiên đài giận dữ dự quát Được lắm Để ta tiếp thiết quyền của ngươi Lâu lắm rồi, chưa có kẻ nào đói năng như vậy trước mặt ta Nói đòn, uống mình xong tới Thiết phụ cũng dựa búa lên Không nói câu nào Xong thả lên tại đạo phương Hai người bắt đầu hỗn chiến Thuyết trì đứng nhìn Thấy hai người bắt đầu ác chiến Trên lưng quặng vác trì Thân hình vạn vỡ cường tráng Hướng về phía tên từ tử liễu dật phóng tối Liễu dật đương nhiên hiểu rõ Đối phương sức lực mạnh bạo Không phải ngâm tiếp thì có thể Chỉ có điều Liễu dật thối lưu đã là Để trách sự trí cản của thiết trì Nhưng tốc độ của thiết trì cũng không chậm Phản phất như thân hình to lớn cùng vũ khí trầm trọng căn bản không hề ảnh hưởng đến tốc độ của gã Thiết trì đuổi theo xác cốt lưu dật Khiến lưu dật cảm thấy có chút lo lắng Như vậy là không ổn rồi Tự mình quay đầu lại Chị Pháp chưa kịp sức ra Đã bị chém như tương Giờ không thể dừng lại Chỉ có cách kiên trì đến khi thập nhật nhất đến xong có người trợ thụ vẫn tốt hơn Liễu giật một mặt suy nghĩ một mặt nhảy nhanh đến mức bùi ba mù mịt chỉ có điều chạy một hồi Liễu giật lại phát hiện ra một vấn đề mới tuy vẫn không thể quay đầu lại nhưng có thể nhìn thấy thiết phủ ở phía trước càng cùng với đại đạo phương đến đánh kịch liệt đại đạo phương chỉ còn nước chạy vòng vòng trên né không có chiêu nào vẫn không lại Liễu giật vẫn chỉ khi Ba phải nhanh chóng điểm tới Một đợt chiến khí phát ra ánh sáng màu lam lẫn với mùi hoa hồng Ba thẳng lên thiết phụ Giảo hợp vi thường Không sống không muộn Đúng vào lúc thiết phụ ra coi mình xuống Dùng cây đại phụ của gã Chém một nhét chiếc mờ xuống đại đối phương Hơn nữa Thân hình vĩ đại Cùng với cái mông to lớn của gã lúc này Cũng bắn tung lên Chỉ nghe phù một tiếng Thiết phụ ưỡng người ngửi ngửi lời nói lại có mùi của heo sữa nướng vậy? Nói rồi, hắn quay vòng vòng, truy tìm nguồn gốc. Cuối cùng, hắn phát hiện ra, tên cái bồn to lên của mình. Bích Ngọc Hòa Chỉ để lưu lại một cái lỗ hỏng lớn. Hắn làm như suy nghĩ cả nửa ngày trời, rồi đột nhiên ôm mong nhẹ cẩn lên, kêu theo thế như lợn. Đau quá, đau quá! Để giật một mặt gia tăng tóc trầu chạy trôn, một mặt cười phái trá. Hiện nhiên, Nhận thay hiện giờ mình rất an toàn Thứ kì chạy tuyên nhanh Nhưng tóc cơ của mình cũng không tài Lữ dực vừa chạy vừa lẩm bẩm Vừa lại thư trình cái này ta rất phái Có lẽ như lãng vương quá thật là hiểu rõ ta Lại <cười> nối đến đại đao phương Nhìn thấy thiết phủ Hà tài ôm mộng nhảy tưng tưng Thì không lý gì đến gã nữa Nhận cơ hội Phát ra từ học ảnh thân, một chiều hoành đảo thiên quân như Gió tách. Lưỡi đầy trong tay như một luồng gió, chuyện dựa vào sức lực dục thể và chiêu trì tốc độ của đau Một trọng lộn đau chiến xuống, thiết vũ đã bị lằn trì sự tử Đại đau kiếm xuống đức, đại đau vương miễn cưỡng dừng lại Chiều hoành đảo thiên quân, tuy không phải là một chiếu thức cao siêu gì nhưng cũng cương mãnh phi thường Chỉ có đại đạo vương mới chịu tốn nhiều sức lực như vậy Nếu là kêu lựa dịch tới Khẳng định hắn chỉ đánh một quyền thôi Rồi cũng sẽ ngã lăn ra không chịu nổi Thế nhưng đại đạo vương không phải vì kỹ sức tướng không vận Mà là vì vừa nãy quay quá nhiều vòng Bây giờ chóng vang Nhưng không nên coi thường cách xoay vòng này Và mỗi vòng Tùy theo trọng lượng của đau Tóc đôi sẽ nhanh hơn nhiều Làm tăng thêm lực lượng cho chiếu thức Cũng vì lý do này Thiết phụ toàn thân bị cắt phụng Chỉ còn một tống bày nhây Nhìn thật hạnh thương Đại đạo vương nhìn qua chiến trường một lượt Thấy hai người Bệnh, địch vẫn chưa giải quyết xong Chỉ có mình lại đã thi giữ xong đối thủ Giờ tay cao lên Mừng rỡ hét lớn Mừng rỡ hét lớn Đại đạo vương ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay <cười> Nếu giật một mặt ra sức chạy ninh, một mặt khá miệng lá to Đại đô vương lại đã giúp ta với Ngươi giải quyết cho ta có heo mập tài Ta sẽ tăng thêm 5.000 lượng, lượng cho ngươi Đại đô vương vẫn còn chân quay Vương nghe qua tăng thêm 5 lượng lượng Số tiền này có thể giúp cho cả sống được mấy đời mấy kiếp Không thành suy nghĩ căng nhất gì Tập tức dơ ra bài đao Hưởng về phía con heo kia chém xuống Trong ốc lại nhị, và lại có cảm giác mình chẳng khác gì cậu, đổ tể vậy kia Lại gói đêm thuyết chi, vừa nhìn thấy cô ngồi chuẩn bị tiến mình Liền quay đầu nhìn về phía, về hướng huynh đệ thiết phụ Lập tức lửa giận mừng mừng, tên tự tưởng này không gọi là chính trách huynh của gã Gã chẳng còn tâm tình nào để đuổi theo lưu dực, do cao thanh đại truy gặt xuống nơi đô phương Ban đầu đại đao phương vốn không thể giết được thiết khổ nếu không có sự hỗ trợ của lưu dực. Đại đao phương chưa bị giết, đó là hoàn toàn do may mắn. Bây giờ, thiết trì thấy quân địa thành tử thì càng hung hạn rất bồi. Đại đau vương bị trúng mấy thiết trì tay tới, ngã sóng sòi trên mặt đất, bò cũng không bò nổi. Thiết trì từng bước đi về phía đại đao phương, đợi mất cảnh gã, dờ cao trì lên. Định đặt cho đại đao vương nét thành bột Thì đột nhiên ngay phía sau lưng có hình phòng thập tới Có khả năng là chỉ khí Chỉ có thể là Cũng có thể là kiếm khí Hoặc là ám khí Đại khái vị trí bắn vào bên ốc bên trái của gã Thiết truy Thần thầy nhanh chóng giờ sang một bên Quảng nhiên Một đào chỉ khí lành sắc Thỏ mùi hơn mỗi đơn Bài sượt vào mặt gã Trên gương mặt heo của gã Bỗng đỏ một nụ cười Gã muốn nhìn qua, nhìn thấy qua, kẻ này có đủ trình độ để thâu thập mình, quay phát lại, thù, một luận diễn phí mò lam, mồ bay vai coi, gạo phàng một lộ hỏng, trên cái đầu heo của gã, trên mặt gã vẫn còn thoảng quá nụ cười, chiếc chi râm một cái, gã rơi xuống đất, ngoài ra không còn một âm thanh nào khác nữa, cậu, ta yên lặng đến, rồi lại yên lặng đi, chính là đề tả kinh Chính là vệ tả tình cảng này Liễu giật cho hơi quạt Đi sái bước lên Tắm vai đại đa vương kéo dày Cười hì hì nói Huynh đệ ngươi đúng là ngu ngốc Ngươi còn ngu ngốc hơn y Và chỉ có thể phát ra một đại chỉ khí hay sao Đúng là não của người nằm ấm hông à Đúng là đáng thương Và thật là lãng Lấy lành thương tiết trong ngươi Đại đa vương phủ bồi bán trên mình Đã dính đầy ma của thiết chi Cười ha ha nói Tiểu não đại đúng là lợi hại lợi hại À còn 5.000 lực của ta Quỳnh xanh Duy giật Nhìn trung trung đại vương nói Ngươi còn những người tiền Ta bảo người chứng chết con heo này Nhưng chính người là chiếc bất mạng Hi tại ta cũng được một mạng Chỉ ngươi mới là người thiếu ta bằng lượng lượng Đại đô vương vừa nghe qua vì một tức hay trở chết đất Không phải vậy đâu Liệu lão gại Người nhiều rồi nhiều khổ Chính tiền vốn không nghĩ dàng gì mình không phải lấy ra Lấy ta ra làm cơ Dành cho cười sao Những giọt phương phải quạt lạnh lùng đối Người thấy này là đùa hay sao Rồi chuyển thân Chạy về phía thấp kiệt nhất Đang đánh trầm Lại nói lên thật kiệt nhất và Vy Thị Đà 2 người mở miền núi nửa câu là đã không đột Ban đầu Vy Thị Đà nghĩ là chỉ cần đến trong 1 chiếc thì ta tập thiết nhất diễn lửa lợi hại đầy sẽ được diễn quyết dung nhưng không ngờ bản lệnh có thằng Kỳ Chức lại gỡ hơn nhiều số dữ liệu của hắn Vy Thị Đà thẳng đánh chàng lạnh dung người nhìn thấy con tự tử này tuổi các con nhỏ không ngờ không những mà mình lợi hại mà hay nắm quyền đầu Cũng không kém cảnh chút nào Hợp kỹ nhất cây đánh căng hắn Ngay khi chân khí lưu động Từ đen điền trong khí quá thành hai phần Tả thủ sử bộn lâu quyền Hậu thủ dụng Dụng thiên cương đấu quyền Bộn lâu quyền chịu Vô chiều vô thức Quyền toàn dựa vào chân khí để phát sức sang quyền phong Cương mạnh dị thường Thiên cương đấu quyền Thế thứ nhất thiên trì Thế thứ nhì lo phá Thế thứ ba lõi ngọc Trong hai loại viện pháp này Thiên cương đóng quyền thì chê chăn thanh quý không nảy đau Làm vi thiền đạ không thể nào có cơ hội do thương hại cho thập kiệt nhất Bồn lộ quyền thì phản kích cực nhanh Chỉ chờ đợi có chú sợ hở là lập tức đánh thẳng vào vi thiền đạ Hai người đánh được vài hệt thì thiền đạ hiển nhiên đã rơi vào thế hạ phong Hổ khẩu ta phải bị thương Bị thiên cương đóng quyền của thập kiệt nhất chấn động Tên đang e ẩm Nhiều lúc không ấm chặt đau được Đều là y kinh dị nhất Là thật kỷ nhất tuổi còn rất nhỏ Nhưng tại sao vỡ không lại cao cường đến mức này Trong lúc y đem tính to Thì nghe rắc rắc xương cốt ra vào nhau Chính là vai cái đã bị trúng một quyền của thập hiệp nhất Giờ bảo vai dĩ nhiên đã bị vỡ tan Vì thiền đà rỡ thầm trong bụng Con bà đó Toàn tử tử này không biết từ đâu trưa ra Tại sao trước đây chưa hay nghe qua danh tự của gã? Vào lúc này, lại nhìn thấy Ly giật cùng lễ đô phương đang kẹp tới trước mắt. Nhìn lại hai tên ta hôn hộ pháp của mình, hiển nhiên cực kì kinh sợ. Lúc này, vi thiên đà trong thời gian ngân ngội, đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Dừng thanh còn đó, sợ gì thiếu củi rốt. Hiện tại đại thế của mình đã không còn, hôn hộ tên tự tử thấu trước mắt, dũng mạnh phi thường. Không khéo khó giữ được đến nàng Do đó, hữu thủ phùng mạnh thanh đã đau huyết không Ném thẳng vào cổ của thập việt nhất Thập việt nhất gần cả người Đây là đáng đấm kiểu gì Đau mà lại được dùng làm ấm khí Nhưng mà, nhắn lẽ y không còn định dùng đau nữa sao Đang suy nghĩ không biết làm sao Thập việt nhất phùng mạnh bả thủ Phận khí thiên cư đấu quyền để chống lại khi đau Cùng lúc đó, khi thiên đã thối lưu cực nhanh Hậu thủ cũng ném ra một vật, nhưng không nhận vào ai, chỉ cấm ngay xuống đất. Rằm, rời mặt đất. rồi mặt đất tiếp xúc với vật đó nhanh chóng tỏ ra khối trắng. Trong chốc lát, không gian mười thứ xung quanh đã tràn đầy khối trắng. Trong đám khối, thật thiệt nhất không nhìn thấy gì, ra sức đã sức lùi lại thiết sau Giả hiểu rõ phải nhìn chóng ra khỏi đám khối này, nếu sửa xẻo bị trị tiền đã thu thập. Thì rất phiền phức Từ từ Đạn khói trắng dần dần biến mất Tiểu giật Cùng đại đao phương chạy ào tới Còn thật việt nhất Vẫn nhìn chầm chầm vào chỗ khi nào vừa đứng Giờ đã không còn thấy bóng dáng gạ Không biết đã trả trốn đâu mất rồi Đại đau phương Như nhìn thấy bảo bối Nắm tay Nắm tay kéo mạnh thanh quý hồng đại đao Đang cắm trên mặt đất lên Một mặt khen ngợi Một mặt kiếm lầm của riêng Đúng là bảo đao Thành đao này đúng là rất khá So với đao của ta thì mạnh hơn gấp mấy lần <cười> Không có ai cận Thì ta thu lấy thành này đao này vậy Một mặt mở đường cho bản thân Một mặt thu lấy thành này đao Thật kiệt nhất chẳng thêm để ý đến Nhìn lý giật hồi Đảo đài Tên đặt từ đó chắc là chạy vào bên trong sân đồng Chúng ta hãy đi tìm hắn để giải quyết đi Liễn dực lắc đầu nói Không hợp lý Nếu và ý kiến vào xương đồng nhất định sẽ không có đường rút lui Bởi vậy đó không phải là biện tốt Đó không phải là biện pháp tốt Và nghĩ y đã bỏ trốn lâu rồi Thập kiến giấc mọi văn hỏi Còn ác của thì sao Giờ này đang ở đâu Liễn dực nói Đi chúng ta đi vào trong xương đồng Xem tình hình thế nào Ba người cùng đi về hướng sơn đồng Đi qua một thông đào Trước mắt bóng bừng sáng Chỉ thấy một xe đàn sảnh hào hóa sang trọng Có thể nhìn thấy tên vị thiên đà này Bình thời sống rất xa xỉ Để tạo ra một sơn đồng hào hoa như thế này Ít nhất cũng phải tiêu tốn cao vạn lượng vàng kim Vừa bước vào đại sảnh Đã thấy đại đạo vương vô vết chiến lạc phẩm Kiêu là anh ổi Bọn chó chết kia, hãy nghe ta đây Cuộc càng quét chính thức bắt đầu Tổng chủ của các ngươi đã chạy mất rồi Hai tên tả hữu hộ pháo cũng bị chúng ta siêu đồ Bây giờ, Nam đứng bên trái Nữ đứng bên phải Không phải nam không phải nữ thì ra trước mặt ta Nhanh, nhìn lên Đứng xếp cho ta xem Đại đau vương Quét nhạc một hồi Rồi quay lại cười với lĩnh vực Liệu lão đại Bình thấy ta như thế nào Từ lâu đã nghe Vithina bình thường Ngoài biệt thích thu thập mỹ nữ Còn thu thập nhiều loại bảo bối Nhiều lời biết kiếp Hôm nay chúng ta phải viết xà then Ổ của hắn mới được Đúng là gian hờn dễ đổi Bạn tin khó dời Sao mấy trăm Sao mấy năm sống bằng nghệ lục lâm Bây giờ đã có cơ hội dùng đến Liễu Dược cười cực đầu nói Không sai, không sai ai nói người ngu ngốc Hà thấy người cũng khá là tài giỏi đấy chứ Có đủ tố chất để trở thành thổ phỉ Tài đau vương xỉu mật Vậy có thể là thổ phỉ thôi sao Liễu Dược không thèm trả lời Sẽ ông đi đến trị vừa đại sảnh Đúng lúc đó Một tên tiểu lôi la nhảy ra Nói Chắc vì đại gia, tôi biết chỗ giấu bảo Phật, nay xin dẫn đường. Đại đạo phương nhận ra tên tiểu tượng này, là tên Tiểu Lô La. Đang đầu bị vì mình đánh lên không còn một tên giác. Gãi liệu võ đao, nói, hay, hay lắm, ngồi dẫn đường đi. Tên Tiểu Lô La này không thèm để ý đến chuyện, làm nhường phải đứng bên trái. Nhưng bên phải, liền sang người đi về hướng một tiểu đào ở bên phải. Tiểu Diệp nói, các người đi trước đi, ta ở lại đại sảnh xem xét một chút. Đại Đao Phương cũng thập kiện nhúc xác nhân tiến bước vào trong tiểu đào. Liễu Giật gốc quạt lại, nói, ta hỏi các người một vấn đề, phải thành thật trả lời. Một hàng nên những bên trái, một đám nêm. Nền... Một đám nữ nhân bên phải đồng thanh đáp Đại Hiệp xin cứu nói Đại Hiệp xin mời Liễu Dược nói Trọng chủ các người Bắt được một vị cô nương Định là hôm nay sẽ thành thân với nàng ta Nàng ta hiện tại ở đâu Một tên đàn nhân chạy ra nói Hồi bẩn Đại Hiệp Đang ở phía trước mặt đại sẵn Kế bên hàng ghế Là nàng ta nằm dài ở đó Nói đoạn Điền chỉ hướng cho Liễu Dược Nữ dược cơ cực đầu nói, Được lắm, các người đi được rồi. Cả đám người nhìn giống nhà sáng, ai mà không muốn bọt thêm chân chạy ra nhanh. Nếu vì đại hiệp này đột nhiên thay đổi chú ý, sự kiện giết một hai người thì thật là xuyên xẻo. Nữ dược đi thẳng phía trước. Kế bên dãy ghé trong đại sảnh, cuối cùng cũng nhìn thấy ghé ngược yên thuộc của A cổ. lý dược cơ cực đầu, Đúng là khó mà biết được trong tướng nguồn gốc ta của công chúa Cô hại ta thảm quá Bởi vì cô mà cả nhà ta bị giam cầm Chúng bị sư trạm A cổ cười hề hề nói Liệu công tử Ta cũng có khổ tâm ngài là đại nhân không nên chấp nhật kẻ đứa nhân Dĩ dược nhìn ta của hỏi Nên có sao không Tùy điểm việt rồi à Sao lại bất động vậy A của lắt đầu nói Cả đồng chủ đến chết đó không biết Đã cho ta uống lỗi yêu dược gì Mà toàn thân không có chút khí lực nào Chỉ bắt nằm tại đây thôi Hơn nữa hắn còn nói Nếu đến thứ bảy mà không uống nhảy dược Cả thân hệ của ta sẽ tan ra thành bột Liễn dược rất quẹt nói Tệ quá, sự tình thế này còn gặp nhiều rắc rối đây Hết rồi 22 I the Haskell the story of the old job all over.